các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net như là được chết đã lâu năm mái tóc hơi xoăn dài cắm vào chiếc đầu lâu đã héo rũ da thịt trên người teo thấp lại nhưng không hề thối rữa mặc dù hình dung quái dị, nhưng những đường nét trên khuôn mặt và đặc biệt vết tràm trên cánh tay trái vẫn đủ để cho hương nhận ra đó là cô bạn thân của mình hương chỉ biết gào thét và khóc lóc trong vô vọng muốn vùng tay đấm cho tên khốn kia Nhưng tay của nàng bị chói không động đậy được Lâm cúi sắt xuống gọi con chó ở dưới gầm giường ra Một bóng đen to lù lù xuất hiện Trong mắt của Hương cũng dâng lên một nỗi khiếp sợ Nó to như là một con bê Đôi mắt đỏ ngầu như là màu máu Những chiếc răng nanh nhọn hoắt hùng dữ Giống như là muốn lao đến táp lấy Hương Nếu như Lâm không ngăn nó lại Lâm nói vào tay của nó Đi làm nhiệm vụ của mình đi rồi vỗ vào lưng của con chó nó quét ánh mắt đỏ ngầu của mình nhìn hương một lần nữa rồi phóng nhanh ra ngoài lâm đứng dậy nhìn hương rồi nở một nụ cười đầy ma quái Cậu muốn xem trò hay nữa không nói rồi hắn cắn vào ngón tay trò lên miệng của cái xác một vài giọt máu đôi mắt của thúy bỗng nhiên mờ trừng trừng con người vô hồn trắng dỡn, cái xác bật dậy mình mẩy cứng đờ nó xoay tròn cái đầu của mình sang nhìn thẳng vào mắt của hương hương hoảng hốt mặt mày biến sắc rú lên rồi ngất xỉu lầm xua tay rồi nói đi Kẻ xác bước xuống khỏi giường và nhảy đi mất hút chín theo luồng yêu khí để lại mà đuổi theo đến bìa rừng làng viễn châu đến đây thì mùi yêu khí càng nồng đậm hơn chín cẩn thận rút trong người ra lá bùa và thanh kiếm gỗ đào từ từ tiến chậm lại đi được hơn năm mươi thước thì cậu sững người lại trước mặt của chín là hai đạo âm binh mỗi đạo hơn mười con hình thù quái dị trên tay cầm giáo mắc câu liêm mỗi đạo được chỉ huy bằng một con quỷ mặc trang phục tướng lĩnh liếc nhìn qua hai đạo âm binh này có thể đoán ra chúng là âm hồn của quân lính ở bìa rừng làng viễn châu trước đây có diễn ra một trận đánh lớn hai bên thường vòng vồ số cũng không lạ những oan hồn này còn vất vưởng ở nơi đây rồi bị người ta thu phục dùng làm âm binh để sai khiến một trong hai đạo quân tiến nhanh đến chỗ của chín vì trước đây chúng là kẻ thù của nhau cho nên khi chết đi dù đã về cùng một trướng nhưng mà oán thù vẫn ngăn chúng làm việc với nhau chúng lao người theo gió kiếm đến chỗ của chín chín lấy máu chó mừng vẩy ướt thành kiếm gỗ đào chờ chúng tiến lại Một con âm binh dương họn giáo nhắm thẳng vào người của chín mà đâm tới. Chín lách người tránh được mũi giáo rồi vùng lưỡi chém. Con âm binh ấy bị chém ngang thì đứt ra làm đôi rồi toàn bộ người nó bị thiêu cháy. Là hết thống khổ. Những con khác thì cũng lao đến chém. Chín cuối người súng tránh, cua chém sượt ngang lưng. Cho dù nhát dao ấy không thể giết được cậu, nhưng nó cũng khiến cho dương hòa trong người của cậu bị hao tổn. Chín dùng kiếm càn quét Chém thêm được vài con nữa Làm cho hồn phách của chúng bị tan biến Con quỷ hồn chỉ huy đạo âm binh nhảy sổ vào Hứng thẳng đỉnh đầu của chín để bổ xuống Chín vùng kiếm lên đỡ được nhát chém nhanh tay bắt ấn vung ra một quyền Dán chặt lá bùa lên thân của con quỷ Lá bùa bốc cháy Hòa ngục thiêu đốt âm hồn đến tàn lụi. Những con âm binh khác khi thấy quỷ hồn chỉ huy đã chết thì cũng rụt rè lại, nhưng từ trong gió truyền đến cho chúng một mệnh lệnh, khiến cho con nào cũng điên cuồng lao đến để giết chín. Chín lùi lại vài bước, đạo quân thứ hai cũng chực chờ xông lên, thấy tình cảnh có vẻ không ổn, nếu chỉ dùng thể lực mà đánh hết hai đạo âm binh này thì rất khó khăn. Chín vừa vung kiếm vừa chém, suy nghĩ nhanh chóng trong đầu một trận pháp, một đánh sáng lóe lên trong đầu của cậu, cậu xoay người bỏ chạy ra xa những con âm bình điên cuồng đuổi theo chín vừa chạy vừa lôi trong túi ra chín văn tiền cổ cắn đầu lưỡi phun máu ra rồi sau đó hất tung lên trời miệng niệm chú thiên linh linh địa linh linh cựu nhật kim tiền tỏa ánh linh cùng hấp thụ khí dương trời đất tỏa muôn ngàn tia sáng thần minh tỏa chín đồng tiền bỗng trở thành chín mặt trời bay lơ lửng trên đầu của bọn âm minh tỏa ra một thứ ánh sáng xanh lam nhàn nhạt, nhạt làm mắt của chúng trói lòa chỉ biết lấy tay chè mắt rồi từ từ bị thiêu đốt chín không chờ đến lúc bọn chúng bị thiêu đốt hoàn toàn liền nhắm thẳng vào sâu trong rừng mà chạy càng chạy vào sâu thì âm khí lại càng yếu rồi sau đó mất nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net